tập 18 của bộ truyện này. Sau khi Từ Thanh rời đi, Tưởng Nguyên Quân bồn chồn lo lắng. Anh ta không biết phải làm sao để xử lý tình huống này. Khi nãy Từ Thanh cũng không cho anh ta thời gian để giải thích. Dù có ngốc nữa thì bây giờ anh ta cũng đã nhận ra, chuyện này có điểm bất hợp lý. Làm theo cũng không được Mà bỏ đi cũng không xong Anh ta quay sang Nhìn Triệu Hằng Hy vọng là sẽ có cách nào đó để giải quyết Triệu Hằng thở dài nói Tôi cũng không ngờ Sẽ xảy ra chuyện như vậy Nhưng tôi cam đoan Tôi cũng không biết gì Chúng ta không tới thành phong đô được Mọi người cứ theo kế hoạch mà thi đấu Giết lấy vài tên là được rồi Tới lúc thích hợp Thì chúng ta sẽ rời đi Đối với đề nghị này của Triệu Hằng Những người khác không phản đối Có lẽ đây cũng chính là điều Mà mọi người mong muốn Nếu như Triệu Hằng dám kiên quyết Bắt bọn họ chiến đấu tới cuối Thì đội hình này chắc chắn Sẽ sớm tan tành Có thể đi tới được kỳ oán linh này Không ai là đồ ngốc Lý Giang dâu dính bọn họ nhiều thứ như vậy Thì ai còn dám vì ông ta Mà bán mạng đây Nếu không phải vì sợ Triệu Hằng thì bọn họ đã sớm học theo từ thành cứ như vậy phất tay mà rời đi rồi về phần triệu hằng anh ta không dám làm lớn chuyện dù sao thì xét ra trong số những người ở đây chỉ có duy nhất vân du là một lòng với anh ta mà thôi giả sử như mọi người trở mặt thành thù ra tay chém giết thì anh ta không chắc mình có thể chống cự được vậy nên lùi lại một bước chuyển hướng nhiệm vụ mới là lựa chọn tốt nhất Tận trong đáy lòng Triều Hằng cũng bắt đầu thấy khó chịu với Lý Giang và lão thiên sư anh ta có thể chắc chắn rằng phủ thiên sư cũng nhúng tay vào chuyện này từanh thấy mọi người thương lượng xong thì không như kế hoạch chia thành 4 mà chỉ phân thành ba đội tự Nguyên quân và nhóm người của Phùng Tĩnh là một đội Triệu Hoằng thẩm trùng Vân Du là một đội còn ba người khác Không còn cách nào nên chuyển đành về cùng nhau Thế nhưng bọn họ không ngu Đợi cho mấy người triệu hoàng tách ra xong Ba người họ liền bàn nhau đi tìm chỗ núp Đợi tới thời điểm thích hợp thì mới ló đầu ra Vì lý do an toàn Nên triệu hoàng đề nghị sẽ lần lượt tiến vào lãnh thổ nước tầng Nhóm của tưởng nguyên quân đi sau Từ thanh đắn đo một hồi Rồi cũng quyết định đi theo nhóm người tưởng nguyên quân Trên đường đi Bọn họ rất nhàn nhã Mà ngắm núi non cây cỏ Không có vội vàng chút nào Nhìn có vẻ như đang muốn kéo dài thời gian Từ thanh vẫn theo sau Tận lực để không bị phát hiện ra Mãi tới khi trời tối Bọn họ mới thấy được một trấn nhỏ Từ thanh không vào Mà quyết định ngủ ở ngoài trấn một đêm Nhìn vần trăng khuyết trên trời Từ thanh rốt cuộc cũng hiểu được Vì sao khi sáng Trừ hoàng nói chỗ này có âm khí quá nặng Đến ánh sáng cũng không xua tan được Ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống Dù là từ thanh không cố ý hấp thụ Nhưng mà âm khí vẫn theo hơi thở Mà tiến vào cơ thể hắn Ở nhân gian Là do không khí bình thường làm chủ Còn ở đây thì là âm khí Vậy nên có thể thấy Âm khí ở đây nồng động tới mức nào Nửa đêm Các chỗ từ thành không xa Có một đám người Bọn họ túng tụm rồi nói nhỏ với nhau Như đang bàn bạc chuyện hệ trọng gì Đại ca Chúng ta có thịt mấy con dê béo này không đây Một tên đàn ông gầy còm Lấm la lấm lét nói Phí lời Đã đến tận đây rồi Mà còn hỏi có giết hay không Không giết thì tới làm gì Đến hông gió thưởng nguyệt hay sao ừ, Như này đi Lát nữa lão lục hãy giả lầm trộm Lén vào phòng của bọn họ để trộm đồ Lúc đó chúng ta sẽ mai phục sẵn bên ngoài Đợi bọn họ chạy ra Thì lập tức sông lên Sau khi lấy đủ rồi Thì chia nhau ra chạy Nghe rõ hay chưa Tên đại ca âm trầm nhìn đám người Rồi nói tiếp Tôi cũng nói trước rồi Nếu lúc đó bị bắt mà khai ra anh em trong đội Thì đừng có trách tôi không có nể tình Mấy người còn lại vỗ ngực đảm bảo, thể hiện tinh thần dù chết cũng sẽ không bán rẻ anh em. Bọn họ hiểu ý mà tên đại ca đang muốn nhắc. Cả nhà già trẻ lớn bé của bọn họ đều bị đại ca nắm trong lòng bàn tay. Vậy nên nếu phản bội, vậy thì vợ con gia đình của bọn họ chắc chắn không được sống yên ổn. Tất nhiên tôi không phải là hạ người càng tàu ráo máng. Lỡ như có ai đó hy sinh thì cha mẹ của người đó cũng sẽ chính là cha mẹ của Mã Hán này. Tôi đây có thể thề với trời nếu như nút lời thì sau này sẽ bị thiên lôi đánh chết không được yên thân. Tử Thanh trốn trong gốc cây ngay sau bọn họ không thể không cảm thán tên Mã Hán này quả là nhân tài. Tác cho người ta một cái rồi trả lại một viên kẹo đường quả thật là có tài điều khiển người khác chơi rất là hay. Xem ra Bọn họ đang định làm một kèo với nhóm người tưởng nguyên quân Ai cha không biết đi đứng kiểu gì mà mới ngày đầu tiên đã bị ma cũ nhắm tới rồi Mấy người đang bàn bạc chiến thuật thì đột nhiên có tiếng ho khang vang lên Từ thanh tiến tới đằng sau họ Là ai? Mà hán bị giật mình vội vàng quay đầu quát Bọn họ ngồi ở đây đông như vậy Vậy mà bị người ta tiếp cận Vẫn ngây ngốc không biết gì Từ thanh cười khẽ nói Không cần căng thẳng Chỉ là người qua đường mà thôi Nhân tiện thấy các huynh đệ đây Đông vui như vậy Nên muốn mượn chút đồ Không biết các hạ muốn mượn cái gì Mà hắn không dám ra tay trước Mà cẩn thận hỏi Lúc nãy từ thanh tiếp cận bọn họ hắn ta không hề phát hiện ra được gì Vậy thì chứng minh Thực lực của người này rất là mạnh, không có dễ dây vào. À, chẳng là tôi đang thiếu pháp khí, nên muốn hỏi, mấy vị huynh đệ đây có tiện cho tôi mượn dùng hay không? Mà hán ngượng cười đáp, anh bạn này quá là biết đùa rồi, huynh đệ chúng tôi nghèo như vậy, định đúng thật là lực bất tòng tâm, thật là xin lỗi nha. Thật vậy sao? Từ thanh cười lạnh, thật là không vui chút nào, nếu như đã không chịu nộp phí, Vậy thì không thể để cho mấy người đi qua con đường này được rồi Muốn đi Vậy thì đi đường vòng đi Ờ đúng rồi Nhắc trước một câu cho đỡ tốn công Phạm vi 10 dặm xung quanh đều là địa bàn của tôi Mà hán nhìn Từ thành Không cam lòng nói Xem như hôm nay là tôi thua Bỏ đơn hàng này đi Xin cáo tự Từ thành còn tưởng thằng cha này cứng lắm Ai ngờ đâu lại nhanh yếu như vậy Mới nói có một câu thôi Vậy mà bỏ đi là sao Mã hắn quay lưng về từ thanh Khoài hỏi người đứng bên cạnh Cậu quay lại nhìn thử xem Cậu ta có theo sau không Xem ra đại ca mã Luyến tiếc tôi quá rồi Mã hắn vừa dứt lời Thì từ thanh đột nhiên xuất hiện Sau lưng hắn thủ thị nói tiền bối là tôi không cố ý mạo phạm tới người Mong được thải cho tôi một con đường sống Mã hắn giật mình Rung rảy cầu xin Hắn biết sợ rồi Lúc nãy là mơ hồ cảm nhận được Từ thanh rất mạnh Nên mới không ra tay Để có thể lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy Ngoài trừ vào thực lực Thì hắn còn có nhãn lực Bây giờ từ thanh đột nhiên hiện ra Lời nói ẩn chú sát khí Đã dọa cho lưng hắn đổ toàn mồ hôi lạnh Từ thanh khoác vai mã hắn vẫy tay để đám đàn em của hắn ta tránh đi trước Đám đàn em nhìn thấy tình huống trước mặt Thì thừa hiểu Đi đêm lắm, thật sự gặp ma rồi. Không thấy mặt mũi của đại ca bọn hắn trắng bệnh ra sao ư. Không dám động đậy, và hạt mồ hôi to như hạt đầu kia đang chảy xuống. Rất nhanh, đám người chạy mất tâm. Người này gắn chạy nhanh hơn người kia. Giờ bọn họ chỉ hận, vì sao mình lại chỉ có hai cái chân để mà chạy thôi. Mà hán bị từ thanh túng cổ áo, hắn chịu cảm nhận thấy gió lạnh thổi đến, hồ hấp không thông. Chưa được mấy giây, hai người đã vượt xa chỗ cũ cả 5-6 dặm. Tự thanh nhìn Mạ Hán thẳng nhiên nói Tôi bắt anh đi, là vì muốn tốt cho anh thôi. Anh có tin tôi không? <cười> có quỷ mới tin mày Mạ mà Hán nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì cười to lấy lòng. Tin chứ, tất nhiên là tin rồi. Với thực lực của tiền bối thì giết tôi dễ như trở bàn tay. Cần gì phải mất công đưa tôi tới nơi này. Thế không phải là làm chuyện thừa hay sao? Đúng, trẻ nhỏ dễ dạy, vẫn còn cứng được. Từ thanh cười khẽ nói, Đừng cho rằng tôi phá chuyện tốt của anh. Một lệ quỷ nhỏ nhỏ như anh, mà cũng dám đi cướp đồ của ba cao thủ oán linh sao? Đó không phải là chê mạng dài, nên muốn đâm đầu đi tự tử ư? Xạo cơ, ba cao thủ oán linh? Nghe từ thanh nói xong, mà hán bị dọa cho run lẩy bẫy. Hắn ta không hề cho rằng Người trước mặt đang lừa Một con tôn tép như hắn Người ta chỉ dùng một bàn tay Cũng có thể vãi chết Thì cần gì phải tốn công đi lừa gạt Không quan tâm đến cảm xúc của mã hắn Từ thanh hỏi thẳng Sao anh lại để mắt tới ba người kia Rõ ràng là bọn họ mới tới đây không bao lâu Chưa hiểu rõ về bọn họ Mà đã dám ra tay rồi sao Cái đó cần gì phải nghĩ chứ Mà hắn cười khổ đáp Dạo gần đây quỷ vực có tổ chức thi đấu với quy mô lớn Thành niên tham gia đông như vậy Thì không cần nghĩ cũng biết Chỉ có điều tôi không ngờ Ba người này đều là oán linh Theo lý mà nói thì nước tần Mà có những thiên tài như vậy Thì đã sớm khoe khoang khắp chốn rồi Làm gì biết điều mà ẩn giấu sâu như vậy được Từ thanh không quan tâm nhiều đến mấy thứ đó Bây giờ hắn chỉ muốn làm hai việc chính của mình Một là tìm được ranh giới âm dương, và hai là tìm được vị trí của thành Phong Đô. Trên người anh có bản đồ hay không, tốt nhất là trả lời cho thành thật. Mà hắn ngượng ngùng đáp, ra ngoài lâm bệnh thì ai lại đem theo bản đồ bao giờ? Thế nhưng nếu tiền bối cần thì tôi sẽ về nhà lấy cho. Mà hắn đã hạ quyết tâm, nếu chạy được thì hắn sẽ không bao giờ quay lại chỗ này, sinh tử của mình bị người khác nắm trong tay. Quả thật là không dễ chịu chút nào Nhìn vẻ ngoài Thì có vẻ như Từ Thanh Đối xử với hắn ta rất là ôn hòa Thế nhưng mà hắn không phải là tin ngốc Hắn biết Từ Thanh chưa ra tay giết hắn hẳn là vì hắn còn có chút tác dụng Nếu như bị dùng xong rồi Sợ rằng cũng là lúc Phải gọi người tới nhặt xác cho hắn Từ Thanh hoài nhã nói Không sao Dần nếu để mình anh đi đi về về Thì có hơi lâu, để tôi đi cùng đi, sẽ nhanh hơn nhiều. Mà hắn bày ra nét mặt như đưa đám, thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Từ Thanh, xem ra kiếp này khó mà thoát được. Hắn chỉ mong Từ Thanh không phải thể loại làm sát người vô tội, lấy được bản đồ thì đi ngay đi cho hắn nhờ. Từ Thanh đi cạnh Mã Hắn vừa đi vừa hỏi. Anh biết nhân gian chứ? Biết chứ hàng năm đều có số lượng nhỏ hồn phách đi từ trên đó xuống Bọn họ cứ du đảng ở ngoài này rồi vô thức hấp thụ âm khí Sau khoảng tầm 1-2 năm thì biến thành giả quỷ từ thanh tò mò hỏi hắn Vậy anh cũng là người từ trên đó xuống sao? Mà hắn lắc đầu Tôi là người bản địa, mỗi năm đều có loạn lạc kéo dài Khi tôi còn nhỏ thì cha mẹ chính là vì chiến tranh mà chết Sau đó vì sinh hoạt khó khăn Nên tôi đã lôi kéo một nhóm người Cùng mình khổ với mình để đi cướp bóc Kiếm cái ăn qua ngày ai Bọn họ đều khổ giống như tôi Nếu có cách nào khác Thì ai lại đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ Nhìn mà hắn đang cảm xúc dân trào Mắt ngân ngấn lệ Thì từ thanh không nhìn được mà chửi thầm Thằng cha này biết chơi thật Còn dùng bài tình cảm này nữa cơ Hắn chạy hỏi Là có biết nhân gian hay không thôi mà Trả lời có hoặc không là được rồi Cần gì phải dài dòng Tự thanh vỗ nhẹ vai của mạ hán Rồi an ủi Anh yên tâm Tôi là người có lòng trắc ẩn và thương người Không tùy tiện sát sinh đông Sau khi xong việc tôi sẽ rời đi ngay Thật sao Mạ hán vui mừng Sau đó điều chỉnh lại cảm xúc Lại tiếp tục bi thương Từ lần đầu tiên thấy được tiền bối thì tôi đã cảm thấy có cái gì rất thân quen rồi. Có lẽ lần này là trời cao sắp xếp cho chúng ta được gặp nhau. Là duyên phận trời cho. Tôi quyết định rồi. Từ nay về sau sẽ quay đầu là bờ. Không làm những chuyện thất đức như này. Nói rồi lại thở dài. Sau đó lại tiếp tục. Những năm gần đây liên tục chém giết. Thật là mệt mỏi làm sao. Nếu không phải chính tay từ thanh nghe được Mà hắn này bàn luận làm sao để sau khi giết người cướp củ xong rồi phi tan chứng cứ, thì hắn cũng tin đó, ôi con quỷ bị dính lời nguyện. Từ thanh quyết tâm phải diệt tận gốc hàng ổ của hắn ta mới được. Cả đoạn đường nói nói cười cười, một hỏi một đáp, khiến không khí khá là hài hòa. Chỉ có điều là thời gian trôi qua, từ thanh hỏi càng nhiều thì trong lòng mà hắn càng thêm lạnh. Tình huống kiểu này sao hắn còn không biết, nói ra càng nhiều vậy thì chết sẽ càng nhanh. Đột nhiên mà hắn dừng bước, bình tĩnh nhìn từ thanh rồi nói. Tiền bối, cậu hỏi gì thì tôi cũng đã trả lời rồi, còn về phần bản đồ sau khi vào thành thì chỗ nào cũng mua được hết, cậu xem có thể thả tôi đi được chưa? À đúng là không có ngu. Biết Từ Thanh nổi lên lòng sát tâm nên say rách mặt luôn rồi. Từ Thanh xoay người, âm trầm hỏi. Nếu tôi nói không thì sao? Mà hán cười khổ. Tôi không phải là đối thủ của tiền bối, nên muốn cháy muốn giết thì tùy Dù sao thì cũng phải chết, nên tôi sẽ không đưa tiền bối về nhà đâu. Ồ, oh, anh cho là làm như vậy thì tôi sẽ không biết sao. Nếu như đoán không nhầm, chắc nãy giờ anh đang đưa tôi đi về hướng ngược lại rồi. Từ thanh tiếp tục nói. Tôi tới từ hướng bắc. Thêm nữa, mấy người anh em của anh khi nãy đều bỏ chạy về hướng tây. Vậy nên chắc tôi không cần nói thêm điều gì. Mà hán hiểu hàm ý trong lời của từ thanh. Phía đông còn lại kia là hướng vào thành. Bây giờ nửa đêm nên chắc chắn đã đóng cửa rồi. Vậy nên rất rõ ràng. Chỉ còn mỗi hướng Tây là sót lại Phía bên đó ít làng xóm Nên chỉ cần chịu khó hỏi thăm một chút Thì kiểu gì cũng có người biết đến cái tên Mã Hán Lòng Mã Hán như trao tàn Nhưng vẫn thản nhiên nói Cậu muốn gì? Từ thành đảo mắt Như đột nhiên có ý tưởng gì Nên lại thân mật vỗ vai Mã Hán Xem này có vẻ như Mã Huynh hiểu nhầm tôi rồi Hắn thở dài rồi nói tiếp Thật ra hoàn cảnh của tôi cũng khá là giống anh. Cũng vì chiến loạn mà hồi nhỏ tôi phải chứng kiến cả thôn mình bị giết hết. Tôi nằm trong tả lót được sư phụ cứu rồi nuôi dưỡng tới tận bây giờ. Hai ngày trước mới được sư phụ cho phép xuống núi trổ tài nghệ. Thấy dòng điều này của Từ Thanh mà hắn vẫn bán tính bán nghi. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, Từ Thanh đã không còn y muốn giết hắn nữa nên cũng xem như là chuyện tốt. Mà hắn thở vào một hơi Xem như nhặt được cái mạng nhỏ Hắn cảm kích nói đa tạ tiền bối tự bi Không giết kẻ hẹn này Đừng có gấp tôi còn chưa nói xong Tự thanh nhìn xung quanh Rồi nhỏ giọng thì thầm Mã huynh tôi có yêu cầu này Hơi quá đáng Anh thử xem có được hay không Tiền bối nó có gì mà khách sáo Cậu có ơn với tôi Nên muốn nhờ việc gì thì cứ nói Nếu trong khả năng thì Mạ Hán này sẽ tuyệt đối không có tự chối. mà Hắn vỗ ngực đảm bảo, giờ hắn đã leo lên lưng hổ, không thể xuống được nữa, nên Hà tỏ vẻ hào sản, thì có khi sẽ được cảm mến hơn. Từ Thanh tiếp tục nói, nếu Mạ Huynh đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng sẽ không úp mở. Anh xem, đội của anh đó, có còn thiếu người hay không? Cái gì? Mạ Hán không rõ ràng, nên hỏi lại, tiền bối, Cậu đây là muốn Tôi muốn nhập hội với mọi người Tiện bối Đừng có đùa nha Cái đội nho nhỏ này của tôi Làm sao dám sánh cùng với cậu cơ chứ Mà hắn vội vàng từ chối Đùa sao nếu để cho từ thanh gia nhập Trước không bàn tới động cơ của hắn Sau này chắc chắn Mạng của bọn họ lúc nào Cũng sẽ như treo trên sợi tóc Mã Huỳnh Anh vậy là không có chủ nghĩa rồi Anh đang xem thường tôi sao? Từ thanh làm bộ giận dỗi trầm mặt nói Lúc này mà hán đã muốn khóc lắm rồi Hãy tiền bối à không phải như vậy đâu Nếu như tiền bối muốn Vậy thì tới thanh phong trại ở ngoài thanh kìa Bọn họ lớn mạnh hơn Xứng với tiền bối hơn là đội của chúng tôi Lào mã à Tôi cam đoan Nếu để tôi gia nhập Thì sau này mọi người chắc chắn sẽ được ăn ngon Uống say sống không cần âu lo Nhìn đi Thực lực của tôi mạnh như vậy Nếu mọi người đi theo thì còn được bảo vệ Không sợ gặp nguy hiểm đúng chưa Mà hán lắc đầu Sống chết Cũng không để cho Từ Thanh nhập bọn Cuối cùng hết cách Từ Thanh chỉ đành rút kiếm càng khôn ra Giao lưu với hắn một hồi Dưới sự chỉ bảo và khuyên nhũ Tận tình của Từ Thanh Rốt cuộc mà hán cũng bị làm cho cảm động Mà bất lực đồng ý Cho Từ Thanh nhập hội Còn dối lòng nói ra một câu thật vinh hẳn Thấy việc đã được giải quyết, Từ Thanh vui vẻ, vỗ vai mạ hán. Thế này thì sau này chúng ta chính là anh em một nhà. Đừng gọi tôi là tiền bối, sao phải xa lại như vậy? Tôi cũng không lớn hơn anh là bao, cứ gọi tôi là đại đương gia. Nhìn gương mặt còn hôi sữa của Từ Thanh, xong lại quay sang nhìn bộ mặt râu riêu của mình, mạ hán thầm nghĩ, lớn hơn vài tuổi sao? Thấy Từ Thanh có vẻ muốn vào hội của hắn thật. Mã Hán mới dám thở vào một hơi Lúc trước hắn không chịu đồng ý cho Từ Thanh gia nhập Là vì sợ hắn đột nhiên dở chứng Chỉ đợi cho bọn Mã Hán tập hợp đủ Là sẽ giết sạch Bây giờ đã cùng một ruột với nhau Nên có thể buông lỏng cảnh giác Mã Hán dẫn theo Từ Thanh Về hang ổ của mình Hai người đi loanh quanh hết một tiếng Thì đi vào một cái thôn nhỏ Trong thôn này có khoảng Bảy tám chục hộ dân Đa phần đều là người già và trẻ nhỏ. Mã Hán vừa đi vừa nói với Từ Thanh. Phần lớn ở đây đều là cô hồn tới từ nhân gian. Bọn họ chỉ có thể vất vưỡng ở ngoài chứ không được vào thành. Thấy bọn họ khá là đáng thương nên tôi đã thu nhận một phần về đây. Bây giờ Từ Thanh mới biết cô hồn không thể vào trong thành được. Bình thường những người sau khi chết có oán khí mạnh thì có thể ở lại nhân gian. Còn những người chết theo cách tự nhiên Thì sẽ tới quỷ vực Nhưng vì linh hồn quá yếu ớt Nên nếu bị thương thì sẽ hồn phi phách tán Vùng ngoài thành xa xăm hoang vắng Không có ai ở Nên bọn họ lựa chọn tới đây là tốt nhất Từ thanh đi theo mã háng Vào một căn nhà nhỏ Còn chưa vào tới nơi Thì đã nghe được tiếng lộn xộn bên trong Lão Lục Đại ca còn chưa về Mà cậu đã dọn hết đồ bỏ đi Như vậy có xứng là tình anh em hay không chứ? Lắm chuyện Còn cần chờ sao? Tình hình này thì phải 8-90% Đại ca không có về được rồi Nếu bây giờ không đi Đợi lát nửa người kia tới Ai cũng đừng hòng sống sót Từ thanh nghe giọng nói quen thuộc này Xem ra là mấy tên tay sai của Mã Hán Chắc là đang chuẩn bị Chia cổ chạy lấy người Từ thanh quay đầu nhìn Mã Hán Nhận tưởng hắn sẽ tức giận đùng đùng Thế nhưng không, nét mặt của hắn vẫn rất là bình tĩnh. Đa số bọn họ đi theo tôi là vì bị ép buộc, hoặc là để kiếm miếng ăn mà thôi. Bây giờ thành ra như vậy cũng là chuyện khó tránh mà. Mặc dù giọng điệu của mà hắn bần qua thế nhưng từ thanh biết chắc chắn trong lòng hắn không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hồi nãy dù có sắp chết đi nữa thì hắn cũng không đưa từ thanh về cùng. hẳn là vì muốn bảo vệ cho những người anh em này. Chỉ là không ngờ hắn còn chưa có tin tức Sống chết không rõ Mà đã có anh em muốn bỏ đi rồi Mã hắn để cửa bước vào Thì phát hiện không mở được cửa Vận quỷ khí Đánh gãy chốt cửa bên trong Ngay được tiếng động Hai người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn Thấy mã hắn quay về còn chưa kịp vui mừng Thì đã thấy tự thanh đi ngay đằng sau Bọn họ mắt to trần mắt nhỏ Không ai nói gì Trong lúc đó tên Lão Lục im lỉm mà lùi dần về phía cửa sổ. Sao vậy? Thấy tôi về nên không vui sao? Mà hắn lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng. Đại ca, anh nói gì vậy? Em vui mừng không kịp mà. Đồ cương gượng cười. Từ thanh nhìn anh chàng này, người tranh cãi với Lão Lục khi nãy chính là anh ta. Đồ cương lít nhìn từ thanh không biết là đang tính toán điều gì. Từ Thanh bình tĩnh đi vào trong kéo ghế ra ngồi thì thấy trên bàn có đặt một túi đồ. Hắn mở túi ra để lộ đồ bên trong. Đập vào mắt là từng đồng tiền đồng đen, không khác với tiền xu là bao. Có khoảng tầm 3-40 đồng, thế nhưng điều lạ là tất cả đều có quỷ khí. Từ Thanh đã từng thấy nó trong tư liệu của tưởng Nguyên Quân. Đây là tiền tệ thông dụng của quỹ vực gọi là quỷ tinh là một loại quặng có chú sẵn quỷ khí có thể dùng có thể dùng làm nguồn quỷ khí di động cho người người hấp thu mà vì độ nồng động khác nhau nên chúng nó cũng được phân chia thành 3 loại khác nhau so với mỗi ngày phải bỏ thời gian ngồi tu luyện thì loại hấp thu trực tiếp như này rõ ràng nhanh hơn nhiều mà không cần phải vất vả đây là lần đầu tiên từ thanh tận mắt cầm nó hắn thử hấp thu thì chưa tới 1 giây sau Trong tay chỉ còn lại một cục vôi Quỷ khí lạnh lạnh theo cánh tay Tiến vào người Tự thanh thử nhắm mắt rồi cảm nhận Một viên này chỉ gia tăng được Có chút xíu quỷ khí Chỉ thấy được một đi yếu ớt Chỉ là góc gió sẽ thành bảo Nếu như hấp thu toàn bộ chỗ này Thì có khi sẽ giúp hắn Bớt được 3-4 ngày khổ tu Tự thanh cứ liên tục Hấp thu thêm 7-8 miếng Đồ cương chỉ dám trơ mắt nhìn Chứ không dám nói gì Nhưng mà trái tim của Lão Lục Lại đang rỉ máu theo từng hành động của Từ Thanh Mỗi lần Từ Thanh cầm một miếng lên Thì chẳng khác gì Đang cứu một đao vào người hắn ta Lần này Từ Thanh Lại cầm lên một viên quỷ tình Hắn không hấp thụ Mà chỉ xoay xoay nhìn nhìn Nhìn tôi làm gì Cứ nói chuyện tiếp đi Từ Thanh lên tiếng khích lệ Đồ cương nút nước bọt Nói chuyện gì đây Cậu ngồi đây Thì đến cái mạng này còn khó giữ Chuyện cho cái quái gì Mà hắn quay sang nhìn lão lục Rồi nói Nếu cậu muốn đi Thì tôi cũng sẽ không ngăn Lúc gia nhập tôi cũng nói rồi Nếu tới một ngày nào đó không muốn làm Vì thì chỉ cần nói với tôi một tiếng Tôi sẽ đồng ý cho đi Còn cậu thì sao Mà hắn quay đầu nhìn về đồ cương Rồi hỏi Em được đại ca cứu về Vậy nên chỉ cần đại ca không có đuổi đi vậy em sẽ không có đi đâu Mã Hán nói với Lão Lục Cụ gặp gỡ nào cũng có lúc phải chia tay, nếu bây giờ cậu đã quyết định đi rồi, thì sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, không cần thiết phải quay về Lão Lục không mấy để ý đến lời của Mã Hán, hắn dè dặt nhìn về Từ Thanh, sau khi nhận được cái phất tay không mấy kiên nhẫn của Từ Thanh, thì hắn mới an tâm Hắn ôm quyền chào Mã Hán, không nói thêm gì mà cứ như vậy xoay người rời đi Ngay cả túi đồ trên bàn cũng bỏ, nhìn cũng không dám nhìn. Có thể giữ được mạng là cảm ơn trời đất rồi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Dù cho không nở tới đâu thì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Cương tử, những người còn lại đâu rồi, sao chỉ có hai người các cậu thôi? Đồ cương không vội trả lời câu hỏi của mã hán, hắn ta hoài nghi nhìn từ thanh không thể nào đoán ra được quan hệ bây giờ của Mạ Hán và Từ Thanh. Nếu như Mạ Hán bị uy hiếp, sau đó để lộ ra vị trí của các huynh đệ còn lại, thì đây không phải là khiến mọi người rơi vào hang cọp hay sao? Yên tâm đi, Lào Huynh là người một nhà với chúng ta, không cần e dẹ. Đồ cương đang đắn đo, Mạ Hán mới nói rõ trước. Còn là vì sao hắn gọi Từ Thanh là la Huynh? Đó là vì Từ Thanh sợ lộ thân phận Nên mới nói ra một cái tên giả Là La Hầu Dù không biết Từ Thanh biến thành người một nhà Từ khi nào Nhưng mà Hán đã nói như vậy rồi Nên Đồ Cương cũng không hỏi thêm Bốn huynh đệ khác Em đã sắp xếp cho họ lên núi tránh nạn rồi Nếu không có ám hiệu của em Thì họ sẽ không mạo hiểm đi ra Ngay lời này Từ Thanh không khỏi nhìn Đồ Cương Với con mắt khác Không ngờ cái hội nho nhỏ này Cũng có tên thông minh ra trò Mà hán thì không cần nói Tâm tư kín kẻ, có thủ đoạn Có mắt nhìn Và đặc biệt là biết điều, co được, giảng được Còn đồ cương này Hãy còn trẻ nhưng đã phán đoán được tình thế tới mức đó Để thu xếp cho anh em mình tránh đi Ừm, khả năng đánh giá Và xem xét vấn đề rất có tầm nhìn xa Cái quan trọng hơn Đó là những người đang trốn kia Tình nguyện nghe theo lời của hắn Đi thông báo cho bọn họ nếu muốn ở lại thì quay về đây còn không thì tới nhận mỗi người 20 hắt tinh rồi rời đi đi Nói rồi mà hắn nhảy lên xà ngang rồi lấy một cái hộp xuống trong hộp đựng đầy hắt tinh một cột sâu chừng 50 đồng có tầm 10 sâu được xếp rất ngay ngắn sau khi lấy hai sâu ra cho đồ cương đi tìm người phần còn lại hắn không cất đi mà đặt trước mặt Từ Thanh Từ Thanh khó hiểu hỏi Làm cái gì? Thấy Mã Hán đặt hộp tiền trước mặt mình Từ Thanh khó hiểu Sau này mọi người đều là anh em cùng thuyền Nên phải giúp đỡ nhau nhiều Mà thực lực của cậu là mạnh nhất trong nhóm Nên được chia phần nhiều là lẽ đương nhiên Hơn nữa lần này chắc sẽ có nhiều người muốn rời đi Nên chút tiền này Xem như là kinh phí để chiêu mộ thêm người đi Tôi nói này Lão Mã Không phải là anh đang thăm dò tôi đấy chứ Từ Thanh nghi ngờ hỏi Mã Hán Không phải tôi nói khoác Nhưng mà chút tiền này của anh Tôi còn không để vào mắt Tự cất đi đi Mã hán bị vạch trần nhưng không ngưỡng ngùng Ngược lại càng thêm nhẹ nhõm Từ thanh không cần Không cần mạng Cũng không cần tiền tài của hắn Nên bây giờ xem dơ an toàn Còn chuyện sau này ra sao Để sau rồi tính Từ thanh thấy toàn bộ gia sản Của mã hán đã bày ra trước mặt Không nhìn được mà hỏi Lúc trước chắc là mấy người Làm nhiều phi vụ rồi Thế nhưng sao chỉ có được bấy nhiêu tiền Mà hán đỏ mặt xấu hổ Bình thường không có làm ăn gì Chỉ là hay cản đường rồi cướp bóc Lấy củ của người ta mà thôi Với lại mọi người cũng khá là lười Làm xong một vụ Là nghỉ xã hơi liền mấy ngày Vậy nên Mấy người là dựa vào thu phí bảo kê Để sống qua ngày hay sao ừ. Không có bắt cóc tống tiền trộn cắp, ăn vạ, ép mua ép bán ừ Từ Thanh kinh ngạc hỏi Không cần câu trả lời của Mã Hán chỉ cần nhìn nét mặt ngu ngơ của hắn thì Từ Thanh liền biết đám người này quả thật là xỉ nhục nghề cướp đường Nếu như lúc trước là còn nghi ngờ vậy thì bây giờ Mã Hán chắc chắn rồi Từ Thanh không phải người của quan phủ gì cử tới để diệt bọn hắn là càng không phải người trên núi xuống Đấy nghe đi Một loạt danh động từ miêu tả sinh động về nghề như vậy Làm gì giống người mới chứ Vậy mà hắn còn dám mở miệng nói Bản thân vừa xuất sư Là một người có tâm địa thiện lương Ta phì Sợ rằng thằng nhóc này là thổ phỉ nhà nghề Bị quan truy nã Nên mới chạy tới nơi đây Từ thanh trầm tư một hồi Rồi nói Phải biết kính nghề chứ Từ nay về sau Chúng ta sẽ làm thêm việc bắt cóc tống tiền Cường đoạt cướp bóc Vừa hay, hai ngày nay có nhiều người đến tham gia thi đấu. Chúng ta sẽ ngăn bọn họ ở ven đường. Tới một người, cướp một người, không thể nào bỏ sót. Ngay quyết định này của từ thanh xong mà hán bị dọa cho giật mình. Ở đại ca cũng không được đâu, phần lớn những người tham gia thi đấu đều có thực lực rất mạnh. Chúng ta đâu phải là đối thủ. Vậy sao hôm nay mấy người lại dám lên kế hoạch cướp của mấy người mới tới kia? Mà hán không dám trả lời. Hắn bị trường hợp hôm nay để lại bóng ma trong lòng Nên sẽ không dám tái phạm lần thứ hai Nhìn thì chỉ là ba thanh niên trẻ tuổi Ai mà biết được là cấp bậc oán linh Nếu không phải hôm nay có từ thanh đến Thì trò cốt của hắn cũng không còn Quả là rất thâm sâu Vậy nên cứ thành thật mà chọn những con lạc đàn Rồi triển thôi Tự thanh không ngờ lúc này mà hắn lại sợ đến vậy Không phải khi nãy còn lớn gan lớn mật hay sao Lào Mã, ở quê tôi có một câu nói như này Liều thì ăn nhiều Không liều thì ăn đất Còn nữa không làm mà đòi có ăn Vậy thì chỉ có ăn xích mà thôi Người mới như tôi đây Còn không sợ thì anh sợ cái gì Mà tôi cũng không phải là hạng ngu ngốc Phải xem thực lực đối phương ra sao Thì mới ra tay Đánh thắng thì cứ thế mà xông lên Không đánh lại thì chạy Chứ có mất gì đâu Được rồi, cậu là đại ca Nên quyết định đi Dù sao thì cũng nói trước Tôi sẽ đứng sau hỗ trợ thôi Có gì tốt thì sẽ góp nhặt Nếu nguy hiểm thì sẽ chuồn lẹ đó Mà hán hạ quyết tâm Gật đầu với lời đề nghị của Từ Thanh Hai người cứ vậy bàn bạc về chuyện cướp cổ Kê sách để lợi dụng thời cơ Nhằm tiêu hao ít sức Mà vẫn thua về được nhiều Đến tận khi hừng đông Mới thấy đồ cương dẫn người quay về Từ Thanh nhìn thoáng qua hơn 10 người Phần lớn thực lực đều thấp Ngoài trừ đồ cương và mã hán Thì còn một lệ quỷ Số còn lại đều là giả quỷ Mã hán yêu cầu bọn họ xếp thành một hàng trước mặt mình Rồi thông báo Mọi người đã đồng ý ở lại Thì tức là coi mã hán này là anh em Tôi tự cảm thấy rất là vui mừng Sau này tôi sẽ tuyên bố một chuyện Đó là từ hôm nay trở đi Tôi sẽ không còn là đại ca của mọi người Thay vào đó chúng ta sẽ theo chân đại đương gia để mà làm ăn Nếu chấp nhận được thì cứ ở lại. Không chấp nhận được thì thoải mái rời đi. Tôi sẽ không ép buộc. Mà hán lớn tiếng nói. Mọi người liếc nhìn nhau sau đó gật đầu với đồ cương. Không một ai muốn rời đi. Xem ra mà hán vẫn có sức ảnh hưởng. Vẫn có nhiều người tình nguyện đi theo. Từ thanh thấy bọn họ không có động tĩnh gì thì đứng lên nói. Sau này đều là anh em một nhà. Tôi nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Ngày sau... Chỉ cần la hồ này có một miếng ăn thì nhất định sẽ không để cho mọi người phải đói. Mà hán anh sắp xếp lại đội hình một chút lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi làm một vụ lớn. Đại ca không có ổn đâu bây giờ đang là ban ngày ban mặt không có tiện ra tay cậu xem có nên đợi tới trời tối rồi tin tiếp có được hay không? Từ thanh không nhìn được nói yên tâm đi có tôi đây rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu sao phải đợi tới trời tối chứ? Mọi người đeo mặt nạ vào là được Dù sao thì bọn họ cũng không nhận ra được đâu Địa điểm cướp lần này Được Từ Thanh chọn là cách ngoài thành 20 dòng Chỉ cần là người muốn vào thành Thì chắc chắn phải đi qua đoạn đường này Đám người Mã Hán trốn trong rừng cây bên cạnh Còn Từ Thanh thì ngồi ngay bên đường Chờ cả buổi sáng không thấy ai Từ Thanh nhàm chán Nên bảo mọi người pha cho mình một ấm trà Để nhầm nhi Vừa uống vừa chờ Không nói tới cái khác, riêng về khoảng trà thì ở quỷ vực đúng là không tồi. Chưa biết là ngon hay không, nhưng trong lá trà có quỷ khí thì đủ để kinh ngạc rồi. Mãi cho tới chiều mới có một vài nhóm người đi qua, thế nhưng từ thanh không ra tay. Bởi vì trong những nhóm người này có già có trẻ, già thì ở kỳ oán linh, nhỏ là lệ quỷ, xem ra những người được thuê để vận chuyển hàng hóa. Từ thanh không vội, hắn tiếp tục chờ Nếu không đảm bảo chắc chắn Thì hắn sẽ không ra tay Cuối cùng cũng tới rồi Từ thanh lẩm nhẩm Cách đó không xa Có một đôi nam nữ trẻ tuổi Ngoài ra còn có một ông già đã còng lưng Ba người đều ở kỳ lệ quỷ Không quá lợi hại Đúng là con mồi ngon Hắn huyết sáo nhắc nhở bọn mã hán Chuẩn bị sẵn sàng để ra tay Từ thanh ngồi bên lề đường đặt một cái bát sức trước mặt. Đôi nam nữ trẻ tuổi thấy được cảnh này thì rất hiếu kỳ. Ăn mày nhưng lại ngồi ở nơi rừng núi hoang vu là còn đeo mặt nạ hay sao? Chỉ riêng mình ông lão kia có nét mặt dè chừng. Bọn họ còn chưa tới gần thì từ thanh đã gõ vào thành bát nhắc nhở bọn họ cho ít tiền. Đã đủ chưa? Ông lão lấy ra một cột hắc tinh tầm 2 30 đồng được sâu lại với nhau rồi đặt vào trong bát của Từ Thành. "Đủ rồi, đủ rồi." Từ Thành tươi cười nói, không ngờ ông già này lại hào phóng như vậy, vừa ra tay đã cho hắc tinh luôn rồi. Một hắc tinh có thể đổi được trăm bạch tinh, tính ra thì ông già này cho hắn tận 2 3000 bạch tinh cùng lúc. Nghe mà hắn nói một lệ quỷ làm công trong thành, làm cực khổ lắm thì cũng chỉ được có một 200 bạch tinh mỗi ngày. Ông già thấy Từ Thanh không làm khó Thì cúi đầu đa tạ Định dẫn hai người phía sau rời đi Khoan đã Ông có thể đi rồi Còn hai người kia không được Từ Thanh nói với ông ta Thấy ông ta định nói thêm gì Từ Thanh chặn hỏng luôn Ông chỉ mới giao một phần tiền Nên chỉ có thể rời đi một mình Năm thanh niên đứng bên cạnh Đã sống mất kiên nhẫn Đang muốn nổi giận với Từ Thanh Thì bị ông già kia kéo lại Công tử, đừng có nóng giận Ông ta lấy ra hơn 20 hát tinh nữa cho từ thanh Sau đó quay qua nói với cô gái trẻ tuổi Thật xin lỗi thượng quan cô nương Lần này lão đi không mang theo nhiều tiền Nên chỉ đủ nộp cho hai người mà thôi Cô gái kia đợi người Cố ngượng cười nói Ngài khách sáng rồi Lần này có thể nhờ vào hai người để tới được đây Thì tôi đã rất là cảm kích rồi Chỉ là bây giờ trên người tôi không có đem theo tiền Vậy nên Ngài có thể cho tôi mượn tạm trước được không? Đợi sau khi vào thành rồi Tôi sẽ trả lại gấp đôi Từ thanh tiếc núi Bảo sao lão già này chỉ giao tiền của hai người Thì ra bọn họ không cùng một ruột Lúc này đôi nam nữ trẻ tuổi cũng đã hiểu ra Tên đang mặt nạ này chính là ăn cướp trắng rợn Trong số ba người Ông già là người mạnh nhất nhưng vẫn phải nghe theo hắn răm rắp Vậy thì có thể thấy người trước mặt này mạnh ra sao? Thật nực cười Vậy mà hai người còn tưởng hắn là ăn mày thật Bây giờ cả cái mạng còn bị người ta nắm trong tay Không xuống nước là không được Năm thanh niên mừng thầm Đây đúng là cơ hội khó có để thể hiện trước mặt mỹ nhân Anh ta vung tay Lấy ra liền 20 hát tinh cho Từ Thanh để giải vây cho cô gái. Thấy công tử nhà mình dễ dàng giao tiền như vậy, ông già kia thầm thang không tốt. Tiền tài là vật không thể nào để lộ ra ngoài. Giờ anh ta cầm nguyên một túi to như vậy ra, thì chẳng khác gì đang nói cho Từ Thanh. Tôi còn nhiều tiền lắm nè, đến cướp của tôi đi. Quả nhiên, sau khi nhận được tiền, Từ Thanh vẫn không có ý để cho bọn họ rời đi. Hắn cười ranh mảnh Vị cô nương này xinh đẹp như hoa Nên giá tiền sao có thể Bằng hai người đàn ông các người Nếu lây giá tương đương Thì không phải là vũ nhục sắc đẹp của người ta hay sao Cô gái à Cô nói xem tôi nói có đúng không Thấy ông già kia Bắt đầu nội bảo Từ thanh vội bổ sung thêm Không phải là tôi cố ý Nhằm vào mấy người đâu Nếu cô gái này chỉ là người làm Hay thể loại quái dị gì, gì thì tôi mới không thèm lấy tiền mà thả mấy người đi từ lâu rồi. Lúc này thượng quan nhân cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay vì bất hạnh do gương mặt này. Vậy nói xem, cậu muốn bao nhiêu? Dù nam thanh niên không muốn bỏ thêm tiền, nhưng ngẫm lại thì thấy lời nói của từ thanh quả là không sai. Ông già đứng cạnh thấy bộ dáng ngốc ngốc dễ lừa như vậy thì chỉ muốn dầm chân mà hét. Có hỏi giá như cầu hay không chứ Công tử Đây là khác gì đưa quyền chủ động cho hắn ta Để cho hắn ta mặc sức mà hút máu Hào sản đây Từ thanh cười tụng tiểm Rồi nói Vị công tử này vừa tuấn tú lại lịch sự Đúng là ngọc thù lâm phong Một thiếu niên trượng nghĩ như này Thì chắc chắn về sau sẽ làm nên nghiệp lớn Không dám không dám Người anh em quá là khen rồi Gặp được nhau chính là duyên phận Nên tôi sẽ không thu phí quá cao Pháp khí thì không cần Chỉ cần anh để lại túi tiền của mình là được Gì cơ Nam thanh niên cứng đờ Anh ta không ngờ Từ thanh lại tham lam tới mức này Trong túi anh ta còn những hơn 50 hắc tinh Ngoài trừ số hắc tinh này Thì còn có hai viên tử tinh Đây mới chính là lý do Khiến cho anh ta đau đầu Ông già nghiêm mặt nói Anh bạn này Đều là người ra ngoài kiếm ăn Nên mong cậu tạo điều kiện cho chút Chúng tôi để lại 30 hấp tinh Cậu thấy sao? Từ thanh cười lạnh Khi thế hừng hực sát tâm nổi lên Những người còn lại Bắt đầu cảm thấy khó thở Như có ngoại lực đang áp chế Cả cơ thể họ Toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh Từ thanh hỏi lại lần nữa Tiền này Là để lại cho tôi Hay là mấy người cầm đi Ông già kia đứng ngăn trước người công tử nhà mình Sau đó nói Vốn dĩ chúng tôi không quen biết cô gái này Vậy nên chúng tôi không đáng Phải bỏ ra số tiền này mới đúng Sau khi để lại một mình thượng quan nhang ở đó Hai người bọn họ nhanh chóng rời đi Từ thanh không đuổi theo Mà quay đầu nói với thượng quan nhang Cô gái cô nói xem Nên làm sao đây Trong cô cũng không giống xuất thân Từ gia đình thiêu thốn nghèo khổ Nên chắc sẽ trả được số tiền này dữ Thường quan nhang không có đường lui Chỉ đành giả bộ trấn Tĩnh Rồi lạnh lùng nói Bây giờ tôi không có tiền Thế nhưng nhà tôi thì có Nếu như tin tôi Anh đi cùng tôi tới Đô Thành Tới lúc đó sẽ đưa tiền cho anh Còn nếu không tin Vậy thì giết tôi đi Từ thanh trầm ngâm một hồi Rồi vẫy tay ra hiệu cho bọn người mà hán đi ra Đại đương gia tình hình sao rồi Mà hắn chạy tới hỏi Khi nãy hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi Chỉ với chút thời gian đó Mà tự thanh đã trấn lột được Tận 6-70 hấp tinh So với cách làm của bọn họ khi trước Thì hiệu suất vừa cao Lại còn an toàn Không tốn sức ra tay Cô gái này nói Muốn chúng ta qua nhà cô ta lấy tiền Anh thấy sao Sao Mà hắn vội nói Không được đâu Sau khi vào thành Nhớ cô ta báo quan bắt chúng ta thì sao Lúc đó chạy kiểu gì? Từ thanh quay đầu nói với Thượng quan Nhan. Cô thấy rồi chứ? Anh em chúng tôi không đồng ý. Hay là chúng ta thay đổi chút? Cô ở lại đây, tôi sẽ cử người để thông báo cho người nhà cô. Bọn họ đem tiền chuột tới thì tôi thả cô đi. Thượng quan Nhan đảo mắt, nhanh chóng nói. Như vậy thì quá rắc rối, lại còn mất thời gian. Hay là chúng ta làm một giao dịch, anh thấy sao? Từ thanh cười lạnh. Hừm... <cười> Cô muốn giao dịch gì? Anh giúp tôi giết một người. Tôi cho anh một vàng hắc tinh Không làm. Tự thanh từ chối. Đùa gì chứ, hắn đâu phải sát thủ. quỷ vật lại phức tạp đến như vậy. nhở đâu gặp cao thủ. Có khi chết rồi hắn vẫn không biết vì sao mình lại chết. Yên tâm đi. Chỉ là một lệ quỷ đỉnh phong nên chắc chắn anh có thể dễ dàng giết được hắn ta thôi. Tự thanh sờ cầm trầm tư một hồi. Người kia có thân phận ra sao Công tử của quần thủ Nam Dương Tên là Tô Đạo Mà hắn ngay được tên này Thì tay chân mềm nhũng Vì sợ từ thanh đồng ý Nên hắn vội sen vào Đại đương gia cậu đừng có nông nổi Chuyện này không có ổn đâu Đúng là Tô Đạo rất đáng bị giết Nhưng mà người chống lưng của hắn ta Chúng ta không thể nào động vào được đâu Phụ thân của hắn là quần trưởng Tô Đã nửa bước vào quỷ vương rồi Đám binh dưới quyền có hơn 8.000 Còn anh trai của hắn là Tô Kiếp càng đáng sợ hơn, tuổi còn trẻ nhưng đã là một trong những thiên tài của Tân Quốc, cách không xa biết quỷ vương là bao. Từ thanh nhìn thường quan nhang rồi cười khẽ. Cô gái à, cô không thành thật rồi, chỉ với ngần ấy tiền mà muốn tôi đi giết Tô Đạo hay sao? Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp, ít nhất cũng phải thêm 5 vạn cho tôi. Thường quan nhang mừng rõ, cô ta cứ tưởng từ thanh nghe được tin tô đạo thì sẽ không nhận vụ này. Không ngờ hắn chỉ chê ít tiền mà thôi. Chốt như vậy đi. Mà hắn nghe thì đứng ngồi không yên, vừa thấp thỏm sợ hãi, lại còn thêm chút hưng phấn. Chỉ với lần làm ăn này thôi mà thu được tận 6 vạn hắc tinh Cả đời này có nằm mơ hắn cũng không thấy được. Thế nhưng khi nghĩ tới cảnh bị cả tô gia truy sát, Phải lưu lạc khắp chốn, trốn chui, trốn nhủi Thì nháy mắt tâm trạng lại tụt xuống Từ Thanh nói với Thượng quan Nhan Chuyện này tôi có thể đồng ý với cô Thế nhưng cô phải giao ra 5.000 tiền cọc trước Được thôi, đây là lẽ dĩ nhiên mà Thế nhưng về ra ngoài nên không có đem nhiều tiền trên người Phải đợi tới khi về nhà tôi mới đưa ra được Từ Thanh không sợ cô đổi ý nên quay sang nói với Mã Hán Anh bảo những người kia về đi Đồ Cương và Vương Triều ở lại Mấy người chúng ta cùng đi là được rồi Vương Triều mà từ thanh nhắc Là lệ quỷ thứ ba trong đoàn ngoại trừ Mạ Hán và Đồ Cương Thường quan nhang hiếu kỳ hỏi Anh không hỏi thân phận tôi Mà không sợ tôi sẽ lừa anh sao Cô có lừa tôi hay không Thì vào thành là biết vả lại chỉ cần có tiền cho tôi Thì tôi không cần quan tâm tên họ của cô là gì Thấy sắp vào thành nên từ thanh không đeo mặt nạ Hắn lấy xuống rồi ném vào đám cỏ bên đường Thường quan nhang thấy tự thanh còn trẻ như vậy Thì thầm kinh ngạc Lúc đầu cô còn tưởng rằng Hắn sẽ là một người đàn ông trung niên Kết thúc tập 18 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi